Nàng muốn quịt nợ, không phải, ý của ta là, hắn khoát tay, đứng dậy, kéo nàng ra cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, huýt sáo một hơi dài. Đường phố nhìn rất bình thường chỉ trong vòng 1 phút đã xuất hiện một đám người áo xám cho. "Chủ nhân, đại tiểu có lời muốn nói với các ngươi." Thần Hoàng nghiêng người sang, bắt lạnh Liễu Phong Linh, "Có lời gì thì nàng cứ nói với bọn họ đi." Rồi hắn cười, "Ta nhắc nhở nàng một câu,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 Khi nàng nhìn thấy hắn thì kích động rơi nước mắt. Dạ Tàn Nguyệt, Thần Hoàng đứng trước xe ngựa, mặc dù gương mặt sát khí nhưng vẫn không hề hao tổn đến vẻ đẹp của hắn. Đánh mắt lạnh lùng tàn độc đe dọa nhìn Pháp Hạ, ngươi cũng là mặt quỷ tang. Pháp Hạ cúi đầu, "Xin lỗi, ta là thân bất do kỷ, ta nhất định phải mang Phong Tam Nương đi." Thần Hoàng cười nhạo một tiếng, "Ngươi có bản lĩnh đó sao?" Pháp Hạ đưa đao lại gần vài phân. Thần Hoàng nhíu mày một cái,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 Hình như đã xảy ra sự cố gì? Hà, Cố thần y vừa nghe thấy thuốc của ông có vấn đề thì vội vàng đi ra ngoài. Không đợi đến lúc Pháp Hạ lau mồ hôi trên trán thì ông lại quay lại. Đứng ở cửa nói: "Tiểu tử, thuốc đó rất tốt, đảm bảo 3 ngày là có thể xuống giường." Pháp Hạ vuốt vuốt mi tâm, quay đầu thoáng nhìn qua thần hoàng giống như muốn ói. "Ta đã rất cố gắng." Sau khi hai người biến mất, Phong Linh đứng đó không nhúc nhích, thần hoàng giống như đang chịu đau đớn.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 nghi nhân dụ mắt xuống, không ngờ nữ nhân này lại quan trọng với Hàm Vương như vậy. Mộc Hồng Ngọc dạ dập thuyên mệt mỏi lẻ lưỡi, thở hổn hển chạy vào, "Ngươi, ngươi không thể đi chậm một chút sao?" Hồng Ngọc lườm hắn một cái, "Phình công của ngươi không tốt thì đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ." Nàng ngồi dậy, duỗi tay ra, "Đưa đây." Dạ Dập Thuyên khẽ cắn răng, miễn cưỡng móc ngân phiếu đưa cho nàng, "Nhìn kỹ, đây là 500 lượng."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 Tiểu nhị, làm phiên ngươi mang nước lên cho ta, ta cũng muốn tắm rửa. À đúng rồi, phòng ta ngay cạnh phòng của Mộc cô nương, đừng để sai phòng nhé." Nói xong hắn quay người đi lên lầu. Dạ Dập Thiên trợn mắt, ngay cạnh phòng, tại sao hắn không biết? Hai, biết." Tiểu nhị nghi ngờ đáp một tiếng, trong lòng thì lào bảo, khách điếm này chỉ có mấy người ở, ai ở gian phòng nào làm sao mà hắn không nhớ được. Nhất thiết phải nhắc lại sao?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 Giả Vô Hàm nghiêng mắt nhìn vẻ mặt của hắn, cười cười, tam nương cũng thật là, muốn nói gì cứ gặp mặt nói thẳng lại còn viết thư nữa. Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, cao giọng nói, mang vào đây. Vâng, sau khi đưa thư xong, Phỉ Ưng lui ra ngoài. Thần Hoàng nhìn hắn nhận thư, mở thư, mắt cứ ngó nghiêng qua bên đó. Giả Vô Hàm liếc qua hắn, mỉm cười, "Coi coi bức thư trong tay, muốn xem một chút không?" Thần Hoàng cười nhạo một tiếng, Ta đâu có hiếm lạ, nếu ta muốn thì ta bảo nàng viết cho ta là được." Giả Vô Hàm không lên tiếng, cố ý phất thư ra, giơ lên nhìn, thần hoàng cúi mắt, tảo náo đứng dậy, ngươi cứ ở đây xem đi, ta về nhìn ngươi thật." Nói xong hắn sập cửa đi ra ngoài. Quản gia đứng ngoài giật mình, "Thái tử đến đây lúc nào?" Nụ cười giả Vô Hàm thu lại, để bức thư xuống. Chương 214: Đừng khóc nữa.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 Tìm ta có chuyện gì?" Nghi nhân mở miệng trước, Dạ Vô Hàm ngồi vào đối diện hắn, vừa lòng phe phẩy quạt, "Thế chủ không ở phiên bang, lại chạy đến Minh Tịch triều chúng ta làm gì? Sao thế? Trên cửa chính Minh Tịch có viết chữ, người lã trở đến gần. Sao? Người lã cũng phải phân thành nhiều loại, như thế chủ là loại tôn quý, chúng ta nên khua chiêng gõ trống nghênh đón, mà không nên giống như bây giờ." Ở trong khách điếm, ngồi ăn cùng bàn với tùy tùng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 Thế chủ mang theo một chút binh mã đến là muốn gì? Đừng nói với bổn vương là chỗ đó dùng để săn thú." Nghi nhân nháy nháy mắt gật đầu. Hàm vương đoán không sai, chính là để săn thú." Dạ vô Hàm cười, đáy mắt quét qua tia kinh người, "Là con mồi như thế nào đáng để thế chủ xuất thiên quân vạn mã đây? Một con mãnh thú rất lớn, vậy nhất định nó rất hung hãn, thế chủ cẩn thận đừng để nó cắn là được rồi." Hàm vương phóng tâm,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 Dạ Vô Hàm không khách khí gõ vào đầu hắn, "Ngươi cho rằng đây là nội chiến cường đạo à? Chỉ giết nghi nhân, thủ hạ của hắn sẽ liều mạng tới báo thù cho hắn đấy." "Vậy chúng ta làm thế nào đây? Cũng không thể để nghi nhân tiếp tục phách lối nữa." Nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy, giống như tất cả đã nằm trong lòng bàn tay hắn làm người ta thật khó chịu. Lần này Dạ Vô Hàm cũng không bác bỏ mà ngược lại. Hắn còn tán thành, "Nghi nhân đúng là làm người ta cảm thấy không thích."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 nhảy đến nỗi sắp hộc máu, cuối cùng cũng nhảy xong 200 cái, trực tiếp nằm đơ trên mặt đất. Lúc này, Vân Xuân đi tới, "Tam nương, ăn điểm tâm thôi." Vừa nghe được ăn cơm, hai mắt Phong Linh sáng lên, giống như sói bị bỏ đói 3 ngày. Nhưng khi nhìn thấy nửa bát cháo nhỏ trên tay Vân Xuân, nàng tiêu ngỉu nói, "Các ngươi, ngược đãi ta." Sơ Hà cười hì hì đi tới nói, "Tam nương, đây chính là kế hoạch giảm béo mà ngài đã định ra mà."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 bảo bảo lắc đầu, nương nó có thể ngây thơ hơn không. Nó nhún vai, được rồi, còn đi hỏi Hồng Ngọc a zi. Thấy con trai đi xa, Phong Linh che bụng đói, hai mắt nhìn trời, tâm thanh cộc cộc vang lên bên tai, nhưng mà, so với mấy ngày đầu nàng đã tiến bộ cô ít rồi. Trước kia không ăn một bữa sẽ té xỉu, vậy cũng coi như đã an ủi nàng. Nghĩ đến côn đồ, dường như kể từ ngày hắn trở về hoàng cung, vẫn chưa thấy xuất hiện qua.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 Chiến tranh sẽ chỉ là vì chiến tranh mà chiến tranh. Nói như vậy, kẻ phát động chiến tranh là có ý tốt sao? Ha ha, không có, bất kỳ kẻ nào cũng không có quyền phát động chiến tranh. Đó là chuyện rất hao tổn mạng người và tiền tài. Dạ Vô Hàm lạnh mặt, nếu đã biết lợi hại của nó. Vậy Bồn Vương rất tò mò. Thế chủ cư nhất định muốn phát động chiến tranh, vì cái gì không thể không đánh đây? Nghi nhân rũ mắt xuống. Dạ Vô Hàm cứ cho là hắn sẽ không trả lời. thì hắn đột nhiên nói, vì trả thù một người, Dạ Vô Hàm thật không ngờ lý do là như vậy, hắn thả tin tưởng lý do mở rộng lãnh thổ gì đó. Còn hơn tin vào lý do này. Vậy, người đó là ai? Dạ Vô Hàm nhìn hắn chăm chú, nếu như bổn vương thay thế chủ tìm được người đó, có phải thế chủ sẽ không phát động chiến tranh nữa? Nghi Nhân lắc đầu, cười, từ trước đến giờ, chuyện của ta, ta không muốn làm phiền người khác, nhưng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 Nụ cười xấu xa xuất hiện trên mặt Dạ Vô Hàm, hay cho một thế chủ thanh cao, tự cho mình là siêu phàm. Dạ Vô Hàm tiếp tục quay đầu xem siếc, làm như không thấy, còn vỗ tay khen hay. Tên nam nhân trung niên kia thấy không ai để ý, lớn gan hơn, bàn tay từ từ đè vào. Ni nhân bỗng chốc nhíu mày, từ từ quay đầu lại, tên kia tuyệt không sợ, hung hăng trừng mắt, nhỏ giọng cảnh cáo, không được phép kêu, nếu không lão tử rạch nát gương mặt xinh đẹp của ngươi. Nói xong, kề một con dao nhỏ vào hông nghi nhân. Dạ Vô Hàm nghe vậy, chỉ nở nụ cười, một bộ xem kịch vui. Chương 217, người kia là ai vậy? Nghi nhân từ từ xoay người, ngước mắt nhìn Tráng Hán cao hơn mình cả cái đầu, mặt không tỏ vẻ gì, vung tay lên, bốp, một tiếng, đánh mạnh vào mặt người kia. A, ngươi, không ngờ hắn không sợ cả dao găm. Tráng Hán bụm mặt kinh hãi, thoáng chốc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 Nghi nhân không nhịn được mà dùng mình, thân thể nhìn lại có vẻ mỏng manh yếu đuối, dạ vô hàm cuối đầu, sau đó cởi áo khoác mình ra, đưa tới, khoác tạm một chút đi, nghi nhân sửng sốt một chút, nhìn y phục rồi lại nhìn hắn, sau đó lắc đầu quả quyết cự tuyệt, không cần, ở đây ngươi là khách, chiều đãi không chua toàn là trách nhiệm của chủ nhân, đừng miễn cưỡng với ta, mau mặc vào đi, bất chi bất giác, thái độ nói chuyện của hắn cũng không còn cưng rắn khách sáo nữa rồi.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 Vấn Xuân sấu hổ nói: "Bình thường nô tỳ không ăn nhiều lắm, chỉ một bát hến cháo trắng cũng đủ rồi." "Công tử cứ quyết định là được rồi." Phong Linh suýt chút nữa phun ngụm trà ra ngoài. "Một bát cháo trắng? Người nào ngày hôm qua vì chân con vịt nướng mà tranh đến đỏ mặt phía tai?" Sơ Hà cũng nói: "Nô tỳ cũng thế, bình thường nô tỳ chỉ ăn có nửa bát, nếu như ăn nhiều một chút thì sẽ bị đau dạ dày." Phong Linh méo mặt, "Nửa bát?"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 Ở đây có món nào ngon ngươi cứ đưa lên. Vâng, oa, Ni nhân công tử thật hào phóng quá. Ni nhân cười nhẹ, không lên tiếng. Một lúc sau các món ăn được đưa lên đầy đủ. Vân Xuân và Sơ Hạ nhăn nhó chỉ gắp vài gắp. Phong Linh nhìn các nàng như vậy, nén cười. Ni nhân quan tâm hỏi, "Sao thế? Không hợp khẩu vị à?" "Đâu có, nô thì ăn được ít, có thói quen nhai kỹ nuốt chậm rồi." A, Ni nghi nhân nghiêng đầu nhìn Phong Linh, "Tam Nương,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 Hai trường, ba trường, độ cười trên mặt dần cứng ngắp, tà mâu dựng lên, khóe miệng run dày vài cái. Nữ nhân ngốc này, nàng không biết phải đuổi theo hắn sao. Sáu trường, bảy trường, hắn rất thức giận, trong lòng hắn âm thầm thề. Hắn cho nàng cơ hội cuối. Trong vòng một trăm trường nếu như nàng không đuổi theo hắn thì hắn sẽ... Bước chân của hắn dừng lại, cuối đầu nhìn bàn tay đang níu lấy ông tay áo của mình. Độ cười lại nở trên gương mặt tuấn tú.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 Chẳng hẹp hòi quá vậy, ta hẹp hòi." Thần Hoàng dừng lại làm Phong Linh suýt chút nữa thì đụng vào người hắn. Nếu như ta hẹp hòi thì tiểu tử kia đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Phong Linh sững sốt khi bị hắn giống lên như thế. Hắn không khách khí đưa tay chọt trán Phong Linh. "Phong Tam nương, nàng có đầu óc mà không biết sử dụng cho tốt, tại sao người ta lại tìm tới nàng, tại sao lại muốn hợp tác làm ăn với nàng? Chẳng lẽ nàng không hề suy nghĩ một chút sao?"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 Giả Vô Hàm gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ cái tên ẻo lả đó là người sạch sẽ. Thời gian lại trôi qua, sau khi qua một canh giờ, vẻ mặt Giả Vô Hàm căng thẳng, giơ tay lên, Phi Ưng hiểu ý lập tức ra cửa. Một lúc sau, hắn lột trở vào, vương gia, hắn ta không có trong phòng. Đôi mắt Giả Vô Hàm trở nên đáng sợ, đáng chết, hắn chợt đứng dậy, nhất định phải tra ra được hành tung của hắn. "Vâng." Hắn xoay người lên ngựa, đằng roi lên.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 máu đỏ một mảnh, Vân Xuân và Sơ Hà chưa từng nhìn thấy Hàm Vương khát máu như vậy. Hai nha đầu run sợ đến nỗi không dám tiến lên. "Hồng Ngọc," hắn nói như tiếng gọi từ địa ngục. "Ta," Hồng Ngọc vội vàng đáp một tiếng. "Bảo bảo sao cho ngươi, yên tâm đi." Dạ Vô Hàm không nói thêm câu nào, xoay người sải bước rời đi. Sau khi ra khỏi cửa chính, hắn xoay người lên ngựa, ánh mắt hoảng sợ, "Phỉ Ưng, có thuộc hạ." Phỉ Ưng nghiêm mặt, "Ngươi điều một vạn quân."